Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là chuyện Bình Lề với Việt Thảo Xin kính chào quý vị và các bạn Nè, nói nghe nè Hôm nay tiếp tục kể những câu chuyện ma đời thật Cho các bạn nghe tiếp Nha rồi kho tàng truyện Ma dân gian việt nam kỳ bốn trăm tám với cái tựa là vong hồn yêu thương của nl tức là nl nhé, của người biết lấy tên tắt là nl tức là nl đây là bao gồm một cái câu chuyện của một người của một người cái bức thư mà việt thảo nhận được là vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 Đây là toàn bộ nội dung bức thư về những câu chuyện mà các bạn sẽ nghe Tôi nghĩ cũng cũng khá dài chứ không có ngắn Gửi anh Dịch Thảo Em tên là NL Trước đây anh có đọc hai chuyện của em trong kỳ 212 và 310 rồi Em cảm ơn anh ạ Nay em kể thêm một chuyện nữa Chuyện này em đặt tên là Dông hồn yêu thương Đây là nhiều câu chuyện góp nhặt lại từ hồi ký của ba của em. Ba em đã qua đời năm 2006, kèm theo phần bổ sung là lời kể của mẹ em. Tại vì cả ba và mẹ em đều chứng kiến những câu chuyện nhỏ này, nhưng tất cả đều xoay quanh một vong hồn, nên viết chung lại thành một câu chuyện. Nhân vật sinh tôi trong phần kể dưới đây là ba của em. Và bây giờ... Em xin được phép bắt đầu. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền Tây Nam Bộ. Đến năm 15 tuổi, tôi mới lên Sài Gòn đi học trung học. Tại vì ở quê chỉ có trường tiểu học mà thôi. Lúc đó thì má tôi đã đóng tiền cho tôi đi học may rồi. Nhưng vì tôi học giỏi quá, nên các thầy giáo mới thuyết phục má cho tôi đi Sài Gòn hoặc lên Cần Thơ để học chữ tiếp. Tuy ở quê nhưng tôi không có mê tín, không có sợ ma. Có lẽ do ảnh hưởng của ba tôi là việt minh, còn má tôi thì tính tình cứng cỏi và mạnh mẽ. Má tôi được quán xuyến hết, quán hết cả đàn con. Không có phải là má tài giỏi gì đâu, nhưng mà do ba tôi đi biển biệt từ năm 1945. Đến sau năm 1954 mới trở về. Má tôi mà không giỏi mới là chuyện lạ đó. Lúc mới lên Sài Gòn, tôi ở đậu nhà bà con vài năm. Rồi tôi ra ở trọ, ở hết chỗ này tới chỗ khác. Chỗ nào cũng bất tiện. Do cái chỗ nào cũng đông người mà lại nằm ở trong xóm lao động, nó ồn ào quá học không có được. Cho nên, ở thì ở trọ, mà học thì không học trong nhà trọ. Tôi thường vào nghĩa địa Đô Thành, ở trên đường Lê Văn Duyệt. Nếu nói đường Lê Văn Duyệt, có lẽ ngày nay nhiều em, nhiều cháu không biết. Ngày nay đó, nó là công viên Lê Thị Riêng, ở đường cách mạng tháng 8. Tôi ra đó để học bài. Má tôi biết vậy, nên má tôi thương tôi lắm. Rồi má tôi cũng muốn gửi cho hai em gái của tôi đi lên Sài Gòn mà học. Mà con gái lên Sài Gòn ở trọ hoặc ở nhà bà con mà đông người quá thì cũng đâu có tiện. Nên má quyết định mua cho anh em tôi một cái căn nhà nhỏ ở trong hẻm ở đường Lê Văn Việt. Nay là đường cách mạng tháng 8 như tôi đã nói đó. Cái căn nhà này trước kia... Nói cái tiếng căn nhà thật ra đó, nó chỉ là một cái trái lá thôi Của cái nhà ngói ở kế bên Tức là cái nhà ngói người ta làm ra một cái trái lá, ức kể đó cũng là một căn nhà Tại vì người chủ đó tắt ra căn nhà ngói là một Cái trái lá cũng là một căn nhà Cái căn nhà ngói bán cho người ta Rồi cái, cái trái lá kế bên thì bán cho má tôi rồi cái vườn chuối phía sau ổng không có nhập chung cái nhà lại tách ra bán cho một cái chủ khác nữa như vậy một căn nhà ngói có cái trái lá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện